Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện đỉnh Soạn Xin mời quý vị các bạn đến với tác giả Khả Hân Qua một câu chuyện về trùng tăng Câu chuyện trùng tăng chết trẻ trong nhà thờ họ Bây giờ xin được hân ảnh mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện này Qua phần diễn đọc của địch Soạn tiếng chuông điện thoại réo lên từng hồi, tinh tai nhức ốc, Cắt ngang dấp ngồi chập chờn của Tùng. Anh vội vàng lấy cái máy trên đầu giường giọng ngáy ngủ. ở đầu dây bên kia là giọng ông cả lợi bác trưởng họ gấp cáp. thằng Tùng á, về ngay con ơi, thằng Khoa nó đi rồi. Tường ngồi bật dậy cơn buồn ngủ tan biến, cái lạnh sống lưng chạy đọc cơ thể của anh. Anh đã bắp hỏi lại thay ủ đi, không tin vào những gì mình vừa nghe. bác nói gì? Khoa nó làm sao nó với vừa về quê hôm qua. Con gọi điện cho cháu là khoe đừng nghỉ hè cơ mà. Dòng có ông lợi ở đầu dây kia run rẩy. Nó đuối nước ở ao đỉnh. Về ngay đi con. Cái điện thoại rơi khói tay cửa tùng rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Khoa thằng em họ mới 18 tuổi cao lớn mạnh khỏe như một con trâu mộng bởi lội giỏi có tính trong nàng. Làm sao có thể chết đuối ở ao đỉnh tù túng nồng trền đó được. Chuyện này quá là vô lý, quá đột ngột. Tùng vội vã ném bộ quần áo vào trong ba lô, lao ra bến xe ngay trong đêm. Chiếc xe khách y ạch lăn bánh về phía Hà nam, mang theo một tùng lặng trong lòng nặng trĩu. Ngoài trời màn đêm đẹp đặc quánh, anh cố gắng chậm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Hình ảnh của Khoa với nụ cười tư giói, một hàm răng trắng bóng nghiện về ám ảnh tâm trí của anh. Mới hai hôm trước, Nó còn hớn hở gọi điện khoe được giấy khen của trường Hẹn anh cuối tuần về quên nó đãi một bữa ra trò Vậy mà bây giờ... Làng Mộc Cẩm đón tùng bằng một không khí tăng thốc ảm đạm Vừa bước xuống khỏi con đường bê tông dẫn vào làng Anh đã nghe tiếng kẻn chúng ai oán vọng ra Từ nhà thờ họ Nguyễn Căn nhà thờ cổ Ba Gian nằm lọt thỏm giữa một khu vườn rộng Bốn bề là những cây nhãn cổ thụ cành lá xung suy khiến cho nơi này dù ban ngày cũng âm u thiếu ánh sáng. Tưởng bước qua cổng cái lạnh lẽo của nhà thượng họ, phải thằng vào mặt anh. Sân gạch bắt chàng diêu phong trượt trượt. Mọi người trong họ đã có mặt đông đủ, nhưng không ai nói với ai một lời nào. Họ chỉ lặng lẽ ngồi đó. Những khuôn mặt thất thần trũng sâu một nỗi sợ hãi. Nam thanh liền trai trắng trong họ, những đứa ngày thường bậm trượn nghịch ngợm nào vậy, giờ cũng chỉ cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào dân nhà giữa. Nơi đặt cũ quan tài của Khoa Ông cả lời thích Tùng Thì vội vắng bước ra Đưa mắt đỏ hoe Ông vỗ vai của Tùng rộng khẳng đặc Về ra con Và thập cho em nén nhang đi Tùng lào đảo bước vào bên trong Mới nhân chậm đặt quánh dọc lên Quyền với mùi ẩm mốc đặc trưng Của ngôi nhà cũ Anh nhìn của quan tài sơn còn mới tinh đặt giữa nhà Hai hàng chân đến cháy lèo lắt Rồi rõ di ảnh của Khoa Trong ảnh thằng bé vẫn còn cười tươi là vậy. Cô hồng của Tùng nghẹn đắng lại Anh quỳ xuống với lại người em họ xấu xố. Trong lúc Tùng đang thắp hương, anh nghe loáng thoáng tiếng của bà cô đang thì thầm ở góc nhà. Tiếng của họ rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng, từng từ một cứ lọt vào trong tay của anh. Đúng là ngày trùng rồi các chị à. Thằng khoa nó mất vào giờ dần ngày dần và tháng dần. chồng tăng thiên di chết xa nhà. Cây giờ nó cây độc lắm. Phía này không cẩn thận là nó bắt đi theo vài người. Tổng nghe mà dần cả tóc gáy, anh không phải là người mê tín. Nhưng cái không khí mà quái ở đây, cùng với những lời bàn tán gây sợ kia, khiến anh không thể không suy nghĩ. Một lát sao đội tẩm liệm được gọi tới. Theo tục lệ, những người thân thiết nhất sẽ phải đi vào nhìn mặt người đã khuất lần cuối. Tổng với tư cách là anh họ cũng phải có mặt. Anh hít một nơi thật sâu, cố gắng nén lại cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng ngực. Nắp quan tài được mở ra. Khoa nằm đó mặt trắng bệnh. Con mặt của nó vẫn vậy. Nhưng không còn nụ cười dạng rỡ nữa. Mọi thứ có lẽ không có gì đáng nói. Nếu như bà cô ruột cổ Khoa không bất ngờ thét lên một tiếng thất thanh. Trời đất ơi cái gì thế này? Mọi người đầu dồn đánh mắt vào chỗ của bà chị. Trên cổ của Khoa ngay dưới ít thầu hiện lên một vết hẳn sâu tím bầm. Giống như cô dấu tay của ai đó bóp chặt. Vết hẳn hiện lên rõ một một. Khẩu khí trong nhà thờ họ đặc quanh lại tiếng xì xào lại nổi lên Không phải chết đối thường đâu Bị ma dìm rồi oan nghiệt quá Ông cả lợi mặt mày tay mét quát lớn Im hết đi Vỡ vẩn Nở ngã xuống ao vào vọt cảnh cây thì có viết thẳng thôi Người chết chưa kịp khâm liệm Mà đã bản tán lung tung Có để cho nó yên người không thể bảo Nói rồi ông lợi vội vàng ra hiệu cho đội tầm liệm Canh làm nhanh cho tôi đi Chọn giờ đẹp thì phải làm cho kịp tông chết lặng anh nhìn chăm chăm vào vết thán trên cổ cổ khoa rồi lại nhìn thái độ của cả lợi một cánh cây sao có thể để lại vết thán rõ hình năm ngón tay như vậy rõ ràng là ông lợi đang cố gắng che giấu một điều gì đó cây chết cổ khoa không đơn giản chỉ là một tai nạn nó là khởi đầu cho một chuỗi những sự việc kinh hoàng sắp sửa đổ xuống dòng họ nguyễn này đám tàng cổ khoan được cử hành vào buổi chiều mưa phùn gió bấc cái lạnh se sắt của miền bắc cuối thu len lỏi vào từng thứ thịt khiến cho không khí tăng tóc lại càng thêm ảm đạm và thê lương. Tường khoác trên mình chiếc áo sồi trắng lầm đối đi theo sau cố quan tài. Con đường làng lầy lội trơn trượt tiếng kèn đám ma ai oán diện dĩ say sâu vào tâm can của mỗi người. Tưởng ngước lên nhìn, nhìn đám bầu trời xám xịt nhưng hẳn mưa bụi đi ti phả vào mặt lạnh buốt. Anh có cảm giác như tất cả trời đất cũng đang sụt sùi than khắp Trong một sinh mệnh tuổi trẻ vừa lìa đời một cách oan khuất Đoàn người đưa tang đi đến đầu làng Nơi có cây đa cổ thụ hàng trăm tuổi Thì một chuyện kỳ dị bất ngờ xảy đến Gió tới đâu nổ lên từng cơn Còn phòng trở nên dữ dội Gió thiết gạo chết lên qua những âm thanh mà quái Mọi người trong đoàn đưa tang về gồng mình cuối dạp xuống Để khỏi bị gió quật ngã Những lá cờ tăng bị gió bay vần vần Bốn người thanh niên đang khiên quan tài của khoa bỗng nhiên cổng hết sức Mới có thể giữ được thăng bằng Có quan tài nặng trịch lắc lư Giữa lúc hỗn loạn đó Từ phía nhà thờ họ nguyễn phát ra một tiếng động kinh hoàng Một tiếng nổ lớn như xe đánh vang lên ở bên tai Khiến cho tất cả mọi người phải giật mình nhìn quay lại Họ chết lắng khi chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi Một cơn gió lốc xoáy tít đen ngòm như một con quái vật khổng lồ Đang hình thành từ bao giờ trên nóc nhà kho của dòng họ Nó gầm rú nhổ bật toàn bộ phần mái ngói âm dương cũ kỹ ngất tung lên Cơn gió lốc chỉ tồn tại vài giây ngắn ngồi rồi tan biến đột ngột như nó xuất hiện Khâu gian trở nên im bặt Chỉ còn những tiếng thở dốc và những ánh mắt kinh hoàng của mọi người Toàn bộ phần nóc của nhà kho biến mất cho ra những hàng suy mẹ đen bóng vì khói bếp và thời gian. Điều đáng sợ hơn khi mái nhà bị bốc đi để lộ ra một cốc nền móng cũ. Ai đó trong đám đông thốt lên giọng run dày. Trời đất đời động, động thật rồi. Không ai bảo ai tất cả đều giảo chân nhanh hơn như thể đang cố gắng chạy trốn của một thiên lực ma quái nào đó đang bổ về lấy họ. Lê Hạ Huyền diễn ra tróng vánh trong sự im lặng đến nghẹt thờ. Từ đó Tùng quyết định ở lại nhà thờ họ. Anh muốn xem rốt cuộc có chuyện gì. Các nhà thờ họ vào ban đêm càng trở nên lạnh lẽo. Anh đèn nịa ông trắng nhờ không đủ sức xua tan đi bóng tối. Mùi khói nhang còn vương vấn quyện với mùi ẩm mốc. Khoảng nửa đêm khi Tùng đang thiêu ngủ trên chiếc chóng ở bên gian ngoài. Anh bóng giật mình tỉnh giấc. Có tiếng động là... Có tiếng ai đó đang khóc. Tiếng khóc của một người phụ nữ tỉ ti ai oán lúc xa lúc gần. Thành ẩm dường như không phát ra từ một thứ cụ thể. Mà nó văng vẳng khắp không gian. Lên nòi vật tận sâu trong tâm trí của anh. Từ mấy giờ ngồi bật dậy. Bồ hồi tố ra sau gáy. Anh lắng tay nghe. Tiếng khóc vẫn cầm rất não nề và tuyệt vọng. Nó không giống với tiếng khóc của người sống. Nó là tiếng nức nở của một linh hồn để oan khuất. Giờ bên cạnh tiếng khắp tường còn nghe thấy một thứ âm thanh khác Đó là tiếng quốc mộc gõ trên nền gạch Tiếng quốc rất nhẹ Nhưng đều đặn chậm rãi Phát ra từ phía gian nhà thờ tổ trong cùng Nơi sâu vật tối tấm nhất Của nhà thờ họ Tiếng quốc mộc mỗi lúc một gần hơn Rõ hơn Dường như có một người phụ nữ vô hình nào đó Đang đi từ bên trong giàn thờ đi ra từ mấy giờ Nín thở tim đập bình bịch trong lồng ngực Anh muốn hét lên muốn trẻ ra khỏi nơi quỷ quái này nhưng ngay trần anh dường như bị chôn chặt xuống đất anh chỉ có thể ngồi đó rắn mặt chặt vào trong bóng tối mịt mùng phía trước thế quốc mộng dừng lại ngay sau tấm rèm đang cách giữa ngay gian ngoài và gian thờ thế khóc cũng trở nên im bặt tổng biết có thứ gì đó đang đứng ngay sau tấm rèm và nó đang nhìn anh tổng thức trắng cả đêm nơi sợ nếu chợt lấy anh anh không dám chớp mắt Mà đến khi những tiền nắng yếu ớt đầu ngày Lên lòi qua khe cửa Số tan phần nào bóng tối Anh mới dám trời khỏi cây trỗng tre Cảm thấy ngột ngạt Tùng quyết định đinh ra ngoài Dạo cho khuây khỏa Anh đi thẳng ra quán nước trẻ Đơn sơ nằm dưới cúp cây bằng ở đầu làng Nơi mà các cụ già trong làng Thường tụ tập vào mỗi buổi sáng để uống trà Tùng ngồi xuống ghế Của một đống trà nóng Một dòng nói trầm khẳng vang lên ở bên cạnh Trẻ trẻ trong ngọn Nguyễn dạo này à non phờ phạc quá nhỉ Tổng quay sang người vừa nói là một ông lão có dáng người gầy da rẻ đen sạm vì sương gió Ông lão có một bộ dâu dài bậc trắng và một đôi mắt sâu hắm Tổng nhận ra đó là lão Tư Điển Một người cao niên trong làng Là sống một mình không vợ không con Không họ hàng thân tích Họ nói lão là một người am tưởng những chuyện âm dương Biết những thứ mà người thường không thể biết Dạ cháu cháu cụ, mấy hôm nay anh nhà cháu có việc cho nên cháu hơi mệt. Lão tư điển không nói gì, lão nhìn tùng bằng một ánh mắt ái ngại, rồi lại nhìn về xa xăm. Lão buông một câu bâng cua giọng nghe đầy xa xôi và mỡ ảo. Đất nhà thờ họ các anh dữ lắm, ngày xưa nơi đó là một cái gò đất hoang, người ta gọi là gò âm hồn, oan khi nặng nề, xây dựng thờ cúng để lên oan nghiệt. Thì đời con cháu sau này khó mà yên ổn. Từng lời của Lão Điền như từng nhát bố gõ vào tâm trí của Tùng. Có âm hồn oan nghiệt. Những từ ngữ khiến cho lạnh gáy anh vội hỏi. Cô nói vậy có nghĩa là gì cháu không hiểu? Lão Tư Điền đặt ấm trà xuống dưới bàn. Nét mặt của Lão Điệm buồn. Chuyện của dòng họ nhà anh ta là người ngoài không tiện xen vào. Nghiệm ai gây ra thì người đó phải gánh. Con cháu gánh thay cho cha ông là chuyện thường tình. ta chỉ khuyên anh một câu. Nếu muốn mọi chuyện được yên thì nên để ý đến gian thờ bên trong cụm. Nên đặt bài vị của những người chết trẻ chết non trong họ. Công rễ của mọi chuyện đều nằm cả ở đó. nay rồi lão điển đứng dậy lưỡng thững đi về cuối làng. Bọn lại Tùng ngồi một mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Tùng trả vội tiền nước rồi cũng đi thẳng về nhà thờ họ. Lòng của anh ra đây có những nghi hoặc và một nỗi mất an mơ hồ Anh bước qua cổng đi thẳng vào bên trong Không để ý đến những người chung quanh Anh đi một mạch vào dần thờ trong cùng Nơi này ít người qua lại Chỉ những ngày dỗ chạp quan trọng Không khí ở đây lạnh lẽo hơn hẳn so với bên ngoài Ánh sáng tự nhiên không thể lọt được vào bên trong Chỉ có ngọn nến leo lét cháy trên bàn thờ Tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vọt và ma mị Trên bàn thờ cao, bài vị các cụ tổ được xếp theo thứ tự, đừng sơn xoan tiếp vắng leo chùi sạch. Tùng đưa mắt nhìn có một lượt, quả đúng như lời lão điền bên cạnh những bài vị lớn của các cụ tổ, còn có một dãy bài vị nhỏ hơn được đặt ở một góc thấp và khuất. Anh chậm rãi đọc tin từng bài vị, đa số đều là những cái tên xa lạ. Thế nhưng rồi ánh mắt của Tùng dừng lại, trên tấm bài vị nằm trong cùng quất sau một chân đèn bằng đồng tấm bài vị này cũ kỹ hơn hẳn những cái khác gỗ đang ngả màu xám mốc nhưng nén chữ nho khắc trên đó cũng đã mở đi nhiều nó đi nó bị đặt trong một vị trí thấp nhất gần như là chạm xuống mặt bàn thờ và phủ một lớp bụi dày đặc chứng tỏ đã rất lâu rồi không có ai đụng tới không có ai thắp cho một nén nhang tổng dung mình anh cảm giác như tấm bài vị này đã bị người ta cố tình quên lãng Anh dẫn người cố gắng với lớp bụi đi để đầm cho rõ những con chữ được khắc trên đó. Khi lớp bụi được lau đi từ một dòng chữ hiện ra khiến cho Tùng chết lặng. Hiền tỷ khảo, Nguyễn Thị út mi. Út mi. Cái tên này anh chưa từng nghe ai trong họ nhắc đến bao giờ. Mọi người phụ nữ đã bị lãng quên hoàn toàn. Anh chợt nhớ lại tiếng khóc ai oán và tiếng quốc mộc của người đàn bà vô hình đêm qua. Một nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu của Tùng. Lẽ nào đó chính là bà ấy? Một oan hồn đã bị chính con cháu trong nhà họ lãng quên và dùng bỏ. Nỗi ám mạnh về tấm bài vị lãng quên và những lời cảnh cáo của Lão Tư Điển cơ bám giết lấy tâm trí của Tùng. Anh cố gắng gặng hỏi vài người lớn tuổi trong họ về cái tên út mi. Nhưng mà tất cả những gì anh nhận được chỉ là những cái lắc đầu và ánh mắt làng tránh. Dường như cái tên đó như là một điều cấm kỵ. Một vết xẻo đã không ai muốn khơi lại Sự im lặng đáng sợ của họ Khiến cho Tùng tin rằng Có một bí mật khủng khiếp đang được che giấu Trong dòng họ này Bên cố thương hai ập đến Chỉ 4 ngày sau đám tăng cổ khoa Đột ngột và gây sợ hơn rất nhiều Nạn nhân lần này là Hằng Một người em họ bên Chi Thứ Mới 17 tuổi đang học lớp 11 Con bé Hằng vốn xinh đẹp ngoan ngoãn và ngọc giỏi có tiếng Vậy mà chỉ sau một đêm Nó bỗng nhiên phát điên Sáng hôm đó mẹ của Hằng vào phòng gọi con bé dậy đi ngập như thường lệ Thì thấy nó ngồi thu đu trong một cấp tối của căn phòng Con bé không mặc quần áo, ngây chân như nhậm tóc tài rũ rười cho kín cả khuôn mặt Nó ngồi đó bất động hai tay cào cấu lên bức tường bong chốc Tạo nên những âm thanh kèn kết đến rợn người Mẹ đó hoảng hút gọi tin con Nhưng Hằng không đáp Mà Mon men lại gần gần mưa tóc loa soán ra khỏi mặt con gái của mình Một khuôn mặt xa lạ hiện lên Đôi mắt của hàng vốn trong veo Vẫn lành lợi Giờ đầy dại đi đờ đẫn Nhìn chừng chừng vào một khoảng không vô định Lòng đen của mắt nó dường như co lại Chỉ còn là một chấm nhỏ Trung quanh là một màu trắng dã gây người Và từ cái miệng xinh xắn đó Một giọng nói không phải của nó Một giọng nói phụ nữ trung niên cần đặc ai oán Cứ lập đi lặp lại một câu duy nhất Trả lại mạng cho tôi Trả lại mạng cho tôi nghất thất thanh của mẹ Hằng làm náo loạn đi cả xóm, mọi người xung lại ai cũng kinh hãi kinh nhận thấy bộ dạng của con bé. Chú bảy bố của Hằng, một người đàn ông nóng nảy và cục cằn, chạy vội vào định dùng sức mạnh lôi con bé ra. Thế nhưng là thay, cơ thể con bé của Hằng bỗng chấn lên khỏe một cách phi thường, nó gồng mình hất văng cả người bố to lớn của nó ra xa, nó gào lên vẫn bằng cái giọng người đàn bà xa lạ. Cút đi. Tất cả chúng mày đều phải chết Đều phải đền mạng Gia đình của hàng bấy giờ trở nên cuống quyết Không biết phải làm sao Họ cho con bé lại nhưng nó vẫn dãy rủa Gầm gừ như một con thú hoang Họ mời hết thầy lang trong đằng đến bắt mạch Nhưng ai cũng lắc đầu nói không phải là bệnh tật thông thường Cuối cùng thì trong cơn tuyệt vọng Họ quyết định phải đi mời thầy cúng Người ta mắc cho một ông thầy cúng ở xã Binh Nghe nói cao tay lắm, trên chỉ những can tàm ma quỷ nhập, ông thầy cúng họ mão khoảng ngoài năm mươi. Ông ta đến nhà hằng với một vẻ đầy tự tin, xách tay một cái túi vải đựng đủ thứ đồ nghỉ. Thầy Mão bây giờ xem qua tình hình của hằng rượt phán. Bị âm binh theo rồi, oan hồn này mạnh lắm, phải ra nhà thờ họ làm lễ tiến vong, các duyên đâm may ra thì mới khỏi. Nghe lời của thầy cả gia đình lục tục đường hàng ra nhà thờ họ Nguyễn Còn bé vẫn bị trói chặt chân tay Mấy người thanh niên tỏ khỏe hợp sức lại mới khiêng được nó Suốt dòng đường đi nó không lang hết nữa mà chỉ im lặng, đưa mắt dại đi Nhưng chuyện kỳ lạ, xảy ra khi đoàn người vừa đặt chân đến cổng nhà thờ Ông thầy Mão đang đi đầu, mặt mày tự tin bỗng nhiên cực lại, Sang mặt của ông thay đổi, tái mét, mồ hôi lạnh vã ra Đôi môi ông run rẩy Tất cả mọi người đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì Bố của hàng bấy giờ liền hỏi thế sao vậy Có vấn đề gì không thay Thầy máu không trả lời Ánh mắt của ông rắn chặt vào khoảng sân gạch diêu phong Không được rồi oán, oán khí ngút trời Nếu rồi ông ta Quay phất người xua tay Về, về hết đi Mang con bé về ngay để không giúp được đâu việc này quá sức của tôi rồi Mọi người liền ngơ ngác Chứ bởi nóng tính liền gắt thì nói vậy là sao? thì chưa làm được đã bỏ cuộc cả tiền bạc không thì vấn đề Miễn thầy cứu được con gái thôi Thầy máu bây giờ lắc đầu quẩy quẩy Đây không phải là âm binh theo pháp thông thường Đây là một oan hồn bị yểm Chấn giữ ngay tại tử đường Oan khí của nó tích tụ hàng chục năm Này lại gặp phải ngày trùng thắng tận Nên bùng lên dữ rồi Nó không chỉ đòi mạng một người Mà cuốn cả cái dòng họ này phải đền tội Các người, các người gây doanh nghiệp chứng qua lớn tôi xin cứu. Rất lời thầy bây giờ quay lưng bỏ đi một mạch không dám quay đầu lại. Sự việc đó như một gắm nước lạnh dọa vào sự sợ hãi. Vốn năm mỉ trong lòng mỗi người con cháu của họ Nguyễn. Giờ đây không còn ai nghi ngờ gì nữa. Dòng họ của họ đang bị một thích lực mà quái đèo bám. Nỗi kinh hoàng bao trùm lên trên tất thầy. Không ai dám ra khỏi nhà khi trời tối ông cả lợi triệu tập một cuộc họp gia đình nhưng mục đích không phải để tìm cách giải quyết mà là để ra lệnh cấm ông nghiêm giọng cấm tất cả mọi người không được bàn tán lung tung không được kể chuyện này cho người ngoài biết nhưng ai cũng có thể thấy rõ sự lo lắng và sợ hãi trong đôi mắt của ông từ đó tùng bắt gặp ông lợi một mình lén đút vào gian thực trong cùng run rẩy thắp một nén hương lên tấm bài vị cũ kỹ của út mi hành động đó của ông làm cho tùng thêm tin vào những suy đoán của mình, sự hoang loạn của thể cúng và thay đổi che giấu một cách vô lý của ông cả lợi để thôi thúc tùng về hành động. anh tin rằng để hóa giải được rào nguyên này, trước hết phải tìm ra được sự thật gốc rễ của câu chuyện. tổng sâu chuỗi là tất cả các sự kiện, cái chết của khoa, sự điên loạn của hằng, tấm bài vị lãng quên của út mi và đặc biệt là cơn gió lốc kỳ lạ cuốn bay mái nhà kho trong ngày đưa tang. Tại sao lại nhắm vào cái nhà kho cũ kỹ bỏ hoang đó? Chắc chắn là phải có lý do. Lời nói của lão Tư Điền lại vang lên. Đất nhà thờ họ các anh giữ lắm, xây đè lên oan nghiệt. Bộ định nghĩ táo bạo lẽ lên trong đầu của Tùng. Lẽ nào cái oan nghiệt đó không nằm ở đâu xa mà nằm ngay dưới chính mảnh đất này? Quyết định phải tự mình tìm hiểu, Tùng đợi đến đêm khuya khi cả nhà họ đã bắt đầu chìm vào trong im lặng. Mọi người đang mệt mỏi tiếp đi sau một ngày dài lo sợ. Anh rón rén trở dậy. Anh không bật đèn chỉ cầm theo một chiếc đèn pin nhỏ. Là đèn pin dùng pin con thỏ có ánh sáng vàng yếu ướt. Anh không muốn ai phát hiện ra hành động của mình. Bầu trời đêm nay không có trăng sao, một màu đen kịt bao trùm vạn vật. do thổi hiu hắt của những kẽ lá tạo nên những thanh âm sao sạc ma quái. Tổng đến thở bước nhẹ nhàng qua khoảng sân gạch ẩm ướt tiến về nhà kho cũ kỹ nằm ở góc vườn cái nhà kho bây giờ chỉ còn trơ lại bốn bức tường loang lổ và một khoảng trống hoắc ở trên đầu. Anh đèn pin yếu ướt của Tùng liếm một vệt sáng mờ ảo, nhảy múa trên những bức tường cũ. Tùng bước vào trong, chân dẫm lên những mảnh gói vỡ và đám lá khuôn lạo xạo. Anh đi thẳng đến góc nhán nơi mà nền móng cũ bị lộ sau trận lấp. Anh ngồi xuống chiếu đèn pin và sắt mặt đất. Đúng như anh đã thấy hôm trước, nền móng được xây bằng đá ong. Điều đó chứng tỏ rằng nó đã tồn tại từ lâu, có lẽ còn trước cả khi nhà thờ họ được sinh dựng. Tổng lê đèn pin dọc theo hàng móng đá, bớt chuẩn về sáng dừng lại tại một điểm, anh nhỏ mắt lại. Có một thứ gì đó khác lạ, xen giữa những viên đá ong xù xì thô giáp là một viên gạch nung màu đỏ sẫm. Viên gạch có kích thước lớn hơn những viên gạch thông thường, và trên bề mặt của nó có những khắc hoa văn rất đẹp. Nó là những đường công uốn lượn, Sắn suýt vào nhau như là những con rắn Tụng có một linh cảm mãnh liệt Rằng bí mật nằm ở đây Anh dùng những ngón tay của mình Cố gắng bẩy viên gạch Nhưng nó được gắn quá chặt Anh nhìn chung quanh tìm thấy một thanh sắt Bị gì xét nằm đó Anh dùng nó làm đòn bẩy, nạy mạnh vào khe hở giữa viên gạch Và lớp vữa cũ Sau một vài lần cố gắng Thì viên gạch chịu bật ra Một tiếng cổ khô khúc vang lên một cái khớp nhỏ hình vuông hiện ra. Tùng hồi hộp chiếu đèn pin vào bên trong, tim của anh trở nên đập thình thịch. Bên trong cái khớp, một vật hình chữ nhật được bọc trong một lớp vải dầu đang ngả vàng. Tùng cẩn thận đưa tay. lớp vải dầu bên ngoài gần như mục nát. khi lớp vải được gỡ ra, thì một chiếc hộp gỗ nhỏ hiện lên. chiếc hộp được làm bằng gỗ quý, nhưng theo thời gian đã bị bào mòn. Bề mặt của nó xịn màu, nổi lên những đường vân nứt nẻ. Cây khóa bằng đồng nhỏ xíu trên hộp cũng bị oxy hóa, bám lấy một lớp gì xanh. Tôi không cần chìa khóa, anh chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể bật được cái nắp hộp. Nắp hộp được mở ra tụng đính thở, chiếu đèn vào bên trong. Không có màu, và, không có vàng bạc châu báu, không có bụi chú kề sợ. Bên trong chỉ có hai thứ. Thứ nhất là một chiếc châm cải thóc bằng bạc. Chiếc châm trạm khắc tinh xảo là một bông hoa mai đã xịn màu. Thứ hai nằm bên cạnh chiếc châm là một mảnh vải lụa nhỏ màu trắng ngà. Mảnh vải ố vàng theo năm tháng. Trên đó vẫn còn hiện rõ hai chữ đứng theo bằng chỉ đỏ. Út mi. cả người của tùng lạnh thoát, anh ngồi xuống đất tay cầm chiếc hộp gỗ mà run rẩy. Vậy là đây, đây chính là di vật của người phụ nữ trên tấm bài vị bị lãng quên. Một chiếc châm bằng và một mảnh vải theo tên. Tại sao những thứ này lại bị chôn sâu giữa một cách bí ẩn như vậy? Tại sao lại dùng một viên gạch có hoa văn kỳ lạ để chấn yểm nó? Một câu chuyện bi thảm, buồn oan khuất tẩy trời nào đó đang dần hiện lên trước mắt của Tùng. Anh biết được rằng mình đã chạm vào được một phần cốt lõi của bí mật. Và anh biết được rằng việc khám phá sự thật này có thể đẩy anh và dòng họ vào một cơn ác mộng. Tôi ngồi trong bóng tối của nhà kho tay ôm chặt chiếc hộp gỗ cuối cùng anh đứng dậy quyết định phải đối mặt với sự thật anh cầm chiếc hộp bước ra khỏi nhà kho đi thẳng buồn mạch đến gian nhà nơi ông cả lợi đang ngủ anh không gõ cửa mà đẩy thẳng đi vào bên trong tiếng kéo kẹn của bàn lề lâu ngày trong đêm khuya vang lên khiến ông đợi đang nằm phải giật mình tỉnh dậy ông ngồi nhòm dậy nhắm mắt nhìn về cửa thấy Tùng đứng ở đó mặt không cảm xúc Ông gắt lên giọng còn ngái ngủ Mày làm gì giờ này còn chưa ngủ Vào phòng ta có việc gì Tổng không nói gì lặng lặng bước đến Đặt chiếc cộp lên trên Ông Lợi ban đầu ngơ ngác không hiểu Nhưng khi ánh mắt ông nhìn vào thứ nằm trong chiếc cộp Thì đồng từ của ông co rút lại Ông nhìn chăm chăm Và chiếc châm bạc vào mảnh vải Theo hai chữ út mi Thế về mặt của ông Lợi Tổng biết là mình đã đoán đúng Anh cất giọng lạnh lùng Bác giải thích cho cháu như thế này là sao bảo út mi là ai và tại sao di vật của bà Là bị chôn dưới nền nhà kho Ông cả lời hoàn hồn vội vàng Suốt tay lấp bắp mày, mày lấy cái này ở đâu vô vật Ta không biết gì cả Mày đừng có dựng chuyện ma quỷ để dọa mọi người Dựng chuyện à? Bác giải thích cho cháu Tại sao bác lại sợ hãi khi nhìn thấy nó Tại sao bác lén lút thắp hương cho tấm bài vị của bà ấy Cháu đã thấy cả rồi Bác đừng che giấu nữa Nếu hôm nay bác không nói ra sự thật Cháu tin rằng không chỉ có khoa, hằng Mà tất cả con cháu trong họ này Từng người một sẽ phải trả giá cho bí mật mà các cụ chôn vùi Từng lời nói của hùng như là những nhát dao đâm thẳng Vào tim đen của ông Ông hoàn toàn sụp đổ Cái vẻ nghiêm nghị ra trường từng ngày biến mất Thay vào đó là một sự sợ hãi Một khoảng im lặng nặng nề trôi qua Trong phòng nhỏ chỉ còn nghe tính thở dốc của ông lợi Và chiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. Cuối cùng thì ông Lợi ngẩng đầu nhìn tùng giọng khẳng đặc đứt quảng. Thôi được mày đã biết đến thế thì ta không xấu. trận này vốn là một vết nhơ của dòng họ. Ta những tưởng nó bị chôn vùi mãi mãi theo thời gian. Ông Lợi hít muốn hơi thệt sâu, bắt đầu kể lại câu chuyện bi thảm của nhiều thập kỷ về trước. Dòng ông xa xăm như vọng lại Từ một miền quá khứ đầy tội lỗi Bà út mi là em gái út của ông nội mày Ngày đó bà ấy mới 18 Nổi tiếng xinh đẹp nhất cây tổng này da trắng tóc dài mắt phượng mày ngài Đến đâu trai làng theo đuổi đến đó Nhưng rồi tài họa ập đến Chuyện là bấy cô tình cảm với một anh trai làng Làm nghề dạy học Hai người họ yêu nhau thật lòng Nhưng lại không được gia đình chấp nhận Là bởi gia đình anh kinh nghèo quá Các cụ trong họ ta bấy giờ đặc biệt Cụ cố của mày tức là Anh trai ruột của bà út mi Gia trưởng lắm và rất coi trọng sĩ diện Cụ cố đang nhắm Cho bãi một đám nhà giàu trên huyện biết không thể trái lời Gia đình út mi và anh thầy giáo Đang hẹn nhau bỏ trốn Không may chuyện bị phát giác Cụ cố của mày nổi trận đôi đình Cho bắt cả ngay về Đánh đập anh thầy giáo kia thừa sống thiếu chết Đuổi đi khỏi làng Còn bà út mi Cổ vui cho cái tội thông dâm với trai làng Làm ô uế thanh danh bôi trột chất chấu vào mặt của dòng họ Để che giấu được cây tài tiếng đó Để giữ lấy cái sĩ diện huyền não Các cổ trong họ đang họp lại Đưa ra một quyết định thật tàn nhẫn Họ ép bà út mi Phải tự vấn để dừa nhục cho gia đình Họ nói rằng Chỉ có cái chết của bà mới có thể làm trong sạch lại Danh dự của dòng họ Nguyễn Tùng nghe đến đây Thì tay nắm chặt lại gân xanh nổi đầy Anh không thể tin được rằng Những người mà anh vẫn kính trọng, Thờ cũng là có thể làm ra cái chuyện thất đức đến như vậy Ông lợi nhìn Tùng Giọng càng lúc càng nhỏ đi Xem lẫn vi tiếng nấc nghẹn ngào Nhưng sự thật còn kinh khủng hơn thế nữa đấy con Chuyện bà ấy bị ép tự vẫn Chỉ là cái cớ người lớn dẫn lên Để cho mắt thiên hạ mà thôi Sự thật là bà ấy Thế bị chính anh trai của mình, tức là ông nội của mày bức tức, Trời đất như là sụp đổ dưới chân của Tùng. Anh lảo đào lùi lại, không tin vào những gì mình vừa nghe. Ông nội anh người mà anh luôn kính yêu lại là một kẻ giết em gái ruột của mình. Ông lợi bấy giờ tiếp tục nước mắt giản rụa. Sau khi ép bà ấy uống thuốc độc, tiệm bái vẫn còn chưa chết hẳn. Cụ cố của mày đánh nhẫn tâm bóp cổ bà ấy cho đến khi tắt thở để vĩnh viễn chấn giữ linh hồn của bà ấy lại không cho bọ ấy đi đầu thai hay về báo oán. Cụ cố cô đã bí mật chôn xác bọ ấy ngay dưới nền đất của nhà thờ họ. Đúng vào kea huyệt đất giữ nhất. cô còn mời một pháp sư cao tay về để làm lễ, dùng chính chiếc châm và mảnh vải thêu tên của bọ ấy để làm vật dẫn ỉm một lá bùa cực độc vĩnh viễn Giam cầm linh hồn của bà ấy Ở nơi này Phiên gạch có hình con rắn mà mày nhìn thấy Chính là vật chấn điểm lá bùa đó Câu chuyện được kể xong Căn phòng chìm vào trong một sự im lặng Đến chít chấp Sự thật quá tàn nhẫn quá là khủng khiếp Một tội ác động trời Đã bị che giấu suốt bao nhiêu thế hệ. Giờ đây Tùng đã hiểu Oan hồn của út mi sau hàng chục năm Bị giam cầm trong uất tận. Cuối cùng đã phá vỡ được bộ yểm để trở về báo oán Và những cái chết Những sự điên loạn sẽ không dừng lại Cho đến khi oan khuất của bà được hóa giải Và những kẻ gây ra tội ác phải bị trừng phạt Sự thật đừng phơi bày không mang lại sự giải thoát Mà ngược lại Nó còn là một chiếc chìa khóa mật tung cánh cửa sổ Khi mà bí mật không còn là bí mật nữa Khi tội ác bị chôn vùi bao năm được gọi tên, Thì oan hồn của út mi dường như cũng không còn bị bất cứ một thứ gì đó giảm hãm. Là buổi chấn điểm năm xưa, Vốn đã suy yếu theo thời gian, Lại bị chính sự thật làm cho tan vỡ hoàn toàn. Hoàn khí tích tụ gần một thế kỷ bùng lên, Bao trùm đến toàn bộ nhà thờ họ Nguyễn. Những hiện tượng ma quái không còn diễn ra một cách lén lút, Mà dẫn đây chúng sẽ đang dồn dập công khai và đáng sợ. Thì khóc ỉ ôi ai oán không còn văng vẳng xa xôi Mà nghe như có người đàn bà đứng ngay sau lưng Và hơi lạnh vào gáy Tiếng gốc bộc lệch cạch không còn khoan thai chậm rãi Mà trở nên rồn rập gấp gáp như đang đuổi theo ai đó Nó vang lên khắp nơi Từ trong gian thở trong cùng Ngoài sân gạch cho đến cả trên mái ngói Nhiều người trong họ bắt đầu nhìn thấy những thứ không nên thấy Điều tiên là mấy đứa trẻ con Chúng đang chơi ngoài sân thì bỗng nhiên dựng lên khóc thét, Chỉ tay về cây đa cổ thụ rồi lắp bắp Cô ta mặc áo trắng không có mặt Người lớn cặn hỏi chúng chỉ khóc không nói thêm được lời nào Sau cùng đến đợt những người yếu bóng vía Họ đang ngồi trong nhà cũng thấy một bóng trắng của phụ nữ mặc áo dài cũ Đến nhanh qua cửa sổ con người đang ngồi trưa thì giật mình tỉnh giấc Vì cảm giác có ai đó đang ngồi trên ngực của mình bóp chặt lấy cổ Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm, không ai dám ở lại nhà thờ họ nữa. Tất cả đều dọn về nhà riêng cửa đóng thên cài là bàn thờ Phật quân âm ngay trước cửa để mong tài qua nạn khỏi. Chỉ còn lại tùng ông Cản Lợi và một vài người lớn tuổi có trách nhiệm vẫn bám trụ lại để lo hương khói. Trong số những người còn ở lại, chú Bảy em trai của ông Lợi và cũng là bố của Hằng là người duy nhất còn tỏ rất cứng rắn. Chưa vốn tính tình nóng nảy ngang tàng, không bao giờ tin vào ma quỷ. Rồi nghe anh trai cầu mình kể lại toàn bộ sự thật, chứ vẫn cho rằng là do mọi người sợ hãi mà hoang tưởng. Chưa đi khắp nhà thờ họ, miệng liên tục chửi bới và thách thức. Ma với cha quỷ, vớ vẩn. Có giỏi hiện ra đây cho ta xem nào. Sống sở sở đây quần sợ một người chết, nhục. Tổng đã nhiều lần khuyên can chú nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, nhưng chú không nghe. Chú cho rằng Tùng còn trẻ người non giả bị mấy chuyện vớ vẩn làm cho mê mũi Tài hòa ập xuống đầu chú bảy vào một buổi Chưa oi à Sau trận lúc hôm trước Mấy nhà thờ họ Có một vài chỗ bị hư hấm Chú bảy quyết định tự mình đào lên để sửa lại Chú từ chối sự giúp đỡ của mọi người Một mình vác thang Vác đình bố chéo lên trên nóc nhà Tùng và ông lời đứng dưới sân nhìn lên Lòng đầy bất an ông lời chấp tay lầm bầm khấn vái, lại các cụ, lại bà cô út mi, ta dạy rồi không biết gì xin bà cô tha cho nó. Chú bảy đã trèo lên trên đỉnh mái, chú ngồi vắt vẹo trên đó miệng vẫn còn lầm bầm chửi thề. Chú vừa giơ cây búa lên đỉnh đóng một cái thì bỗng dưng cả người của chú cứng lại, cây búa tuột khỏi tay rơi xuống mái ngói kêu tròn đi một tiếng sắc lạnh chú ngồi bất động mắt mở to nhìn chừng chừng vào khoảng không trước mặt khuôn mặt của chú đỏ gay vì nắng bỗng trở nên trắng bệch cắt không còn giọt máu tùng đứng dưới và nhìn lên linh cảm có chuyện chẳng lành anh hét lớn chú bảy chú sao vậy xuống đi nhưng chú bảy dường như không còn nghe thấy gì chú bắt đầu run lên bần bật miệng mập máy nhưng không phát được thành tiếng rồi một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt tùng và ông lợi Cả người của chú bảy bóng dưng bị nhắc bóng trên không chung Như có thể có một bàn tay khổng lồ nào đó Đang túm lên cổ áo của chú Chú giấy rộ một cách tuyệt vọng trên không chung Hai chân đập loạn xả rồi bàn tay vô hình đó ném mạnh chú về phía trước Chú bảy quay qua lượn Con lươn trên đỉnh mái Sẽ tự do từ độ cao gần chục mét Xuống khoảng sân cạch bên dưới Một tính rầm khô khốc vang lên Cả người của chú bảy đập xuống sân Người cô cóp trong bồn vũng máu Hai chân của chú bị gánh gập Một cách dị thường Chứ không chết nhưng đôi mắt của chú trợn trừng Giải đi về kinh hoàng Chứ chỉ chỉ thiểu thảo được vậy từ Khi mà ngất lịm. Nó, nó về rồi Cả nhà thằng họ Chìm trong tiếng láng hết thất thanh Không còn ai dám nghi ngờ Hay là thách thức nữa Oan hồn thực sự đã trở về để báo oán Và sự trừng phạt mới chỉ là bắt đầu mà thôi Tây nạn kinh hoàng của chú bảy là giọt nước cuối cùng làm chắn đi Đã đánh sập hoàn toàn đi Lý trí và sự che giấu tội lỗi của ông cả đời. Những đứa em trai ruột của mình Đang nằm co cóp trên vũng máu Hai chân gãy nát Từng nại coi như tàn phế Ông lợi không chịu đựng được nữa nỗi sợ hãi và sự dằn vật tội lỗi tích tụ suốt bao năm đã bùng phát Xe nát tâm can của ông Ông biết nếu như không nói ra toàn bộ sự thật Không chỉ chú Bày mà tất cả con cháu Kể cả chính bản thân ông cũng không thể thoát được Tới đó sau khi đưa chú Bày đi bệnh viện cấp cứu Ông Lợi tập hợp tất cả mọi người có mặt ở quê cấp hồng không diễn ra ở nhà thằng họ Nên mà ra đây không ai dám bén mảng tới Mà là tại nhà riêng của ông một căn nhà ngói Bà giàn cũ kỹ Ông Lợi ngồi trên chiếc tràng kỳ giữ gian Lưng cầm xuống trông giàn đi chục tuổi Chỉ sau có một ngày Ông không còn có về gia trưởng nghiêm nghị nữa? giờ đây ông là một ông già đáng thương. ông nhìn một lượt tất cả những đứa con đứa cháu của mình rồi cất giọng: hôm nay ta gọi cho mày đến đây là để nói ra một sự thật còn kinh khủng hơn những gì mà thằng Tùng đã biết. một tội ác mà chính các cụ nhà ta đã gây nên. ta đã giấu giếm nó cả cuộc đời, nhưng bây giờ thì không thể giấu được nữa. nếu không nói ra tất cả cái họ này sẽ phải tuyệt tự. Tất cả mọi người bấy giờ đều nín thở lắng nghe. Ông lời hít một nơi thật sâu như để lấy hít can đảm. Chuyện bà út mi bị cụ cố chúng mày bức tử là thật. Thế nhưng mà lý do không phải chỉ là vì bãi làm ô uế danh dự của dòng họ. Mà đó là một cái cớ. Một cây cớ để cha đẩy đi bộ tội ác còn lớn hơn thế nữa. Ông lời bấy giờ liền ngừng lại. Đưa tay run rẩy lau những giọt nước mắt đang trực trào ra. Sự thật Cụ cố của chúng mày Ông nội của thằng Tùng Ngày đó không phải là một người đức độ Đáng kính như chúng ta thở phụng, Cô là một kẻ buôn thuốc viện Cô cấu kết với giặc pháp tuần thuốc viện Từ trên mạng ngược về đây bán cho dân ta Làm ta nát không biết bao nhiêu gia đình Một tiếng xôn xào nổi lên trong căn nhà Mọi người nhìn nhau không thể tin Vào những gì mình vừa nghe thấy Vì tổ tiên mà họ vẫn luôn thờ. Lại là một kẻ bán nước buồn lậu. Ông Lợi bây giờ gạt đi những tiếng xì xào nói tiếp. Bà út mi. Trong một lần tình cờ đã phát hiện bí mật động trời này. Bấy là một người con học hiểu biết. Bái biết đây là một tội ác không thể nào dung thứ. Bái khuyên anh trai của mình dừng lại. Nên không sẽ tố cáo với quan trên. Cổ cố của chúng mày vì sợ bị bại lộ sợ mất hết tất cả. Nên không còn tính người nữa của ra tay tàn độc để bịt miệng chính đứa em gái ruột của mình. Cái cớ thông dâm chỉ là một màn kịch được dựng lên để chăm mắt thiên hạ, để hợp thức hóa cái chết của bà ấy. Lệ thú tội của ông lợi như một quả bom nổ tung giữa căn phòng, đã làm sụp đổ hoàn toàn niềm tin và sự tôn kính mà con cháu họ Nguyễn dành cho tổ tiên. Nhưng sự thật vẫn chưa dừng lại ở đó. Ông lợi cúi gầm mặt, giọng nói trầm như là tiếng thì thầm. Sau khi giết bà út mi Chua sắc dưới nền nhà thờ họ Tự ác cổ cố vẫn chưa dừng lại Còn mời thầy pháp sư Về không chỉ để yểm bùa Giám cầm linh hồn của bà ấy Mục đích chính của lá bùa đó Là để biến oan hồn của bà đó Thành một thứ gọi là thần dữ cổ Cả căn phòng im lặng Mọi người sờn tóc gáy Thần dữ cổ Một trong những loại bùa ngài tà ác và thất đức nhất Đúng vậy Của cô đã dùng chính oan hồn em gái của mình để làm một con quỷ giữ của cho dòng họ Thế Pháp Sư đó đã nói Oan hồn chết vào ngày trùng tháng tận Lại mang trong mình oán khí ngút trời Nếu biết cách điều khiển sẽ trở thành một công cụ giữ của vô cùng linh nghiệm Giúp cho con cháu đời sau làm ăn phát đạt tiền vào như nước Nhưng mà đổi lại linh hồn đó vĩnh viễn không được siêu thoát Phải đời đời kiếp kiếp làm nô lệ cho chính những kẻ đã hại chết mình đến lúc này mọi người mới vỡ lẽ họ hiểu tại sao dòng họ nguyễn mấy chục năm rồi không ai tài giỏi xuất chúng nhưng làm ăn thì thuận lợi giàu có tất cả sự giàu sang phú quý đó hóa ra được xây dựng trên sương máu và sự thống khổ của một oan hồn tội ác trồng chất tội ác oan nghiệt trồng chất oan nghiệt giờ đây khi lá bùa yểm đang hít linh nghiệm khi oan hồn thoát ra được sự báo oán là điều không thể tránh khỏi cả dòng họ nguyễn từ đây mình vào con đường diệt vong Lời thú tội muộn màng của ông cả lợi với bày toàn bộ sự thật. Không còn sự che giấu, không còn sự nghi hoặc. Chỉ còn là một cảm giác sợ hãi tuột cùng và tội lỗi. Họ biết rằng để cứu vãn dòng họ, để cứu lấy chính mình, họ chỉ còn một con đường duy nhất. Phải trả lại sự trong sạch cho bà út mi, phải giải thoát cho linh hồn oan khuất của bà. Tông dù còn bàng hoàng và cây tờm chức tội ác của chính ông nội mình để đứng lên nhận trách nhiệm, Anh là người trẻ tuổi, có ăn có học và là người duy nhất đủ tỉnh táo để căn đảm dẫn dắt mọi người lúc này. Anh đề nghị một việc làm mà trước đây không ai dám nghĩ tới. Chúng ta phải đào nền nhà thờ họ lên. Phải tìm bằng được hài cốt của bà cụ út mi đưa bà đi an táng một cách tử tế Chỉ có như vậy mới mong bà nguôi ngoai và chính chúng ta có cơ hội được sống. Đề nghị của Tùng ban đầu vấp phải sự phản đối của một vài người lớn tuổi bảo thủ. Họ cho rằng việc đào sớt nền móng của nhà thờ tổ là một hành động đại bất kính, làm kinh động đến các vị tổ tiên. Nhưng ông cản lợi sau khi chút bò được gánh nặng bí mật ông ủng hộ. Ông gạt đi những lời nói phản đối. Bất kính, chúng ta đã sống trên sự sung sướng được đánh đổi bằng oan hồn của bà ấy mấy chục năm. Đó mới là bất kính là bất nhân. Giờ con lật tung cái nhà thờ này trục lỗi tôi cũng cam lòng. Được sự ủng hộ của trường họ mọi người cũng đồng thuận. Của đào sới đã quyết định tiến hành ngay trong đêm. Một nhóm gồm tùng khoảng 5 người thanh niên trai trắng khỏe mạnh nhất trong họ để được chọn thực hiện công việc nặng nhọc và đáng sợ này. Đêm đó nhà thờ họ nguyễn chìm trong sự im lặng rợn người. Không còn tiếng khóc không còn tiếng quốc mộc. Nhưng chính sự im lặng đó lại càng làm cho người ta cảm thấy bất an. Giống như oan hồn của bà Út mi cũng đang đến thở chờ đợi hành động của con chó mình. dưới ánh sáng vòng vòn của mấy ngọn đèn bão, nhóm người của Tùng bắt đầu công việc. Họ dùng cuốc sèn xà beng để cậy những viên gạch bắt chẳng cụ kỹ. Vị trí được xác định ngay bên dưới gian thờ chính. Nên mà ông lợi nhớ mang mắng rằng các cụ đã chôn cất bà Út mi Họ đào được khoảng hơn một mét thì lưỡi sèn của một người chạm phải một vật cứng. Một tiếng cạch bánh giờ liền vang lên Tất cả mọi người đều dừng tay Tim đập thỉnh thịch Tổng giang hiệu cho mọi người dùng tay Để bới lớp đất cuối cùng lên một cách cẩn thận Dưới lớp đất mỏng Một vật thể màu trắng dần dần hiện lên Đầu tiên là một cái sọ người Hài hốc mắt đen ngòm như đang nhìn chăm chăm vào họ Rồi đến vần xương vai xương sườn Xương tay xương chân Một bộ hài cốt gần như nguyên vẹn Hiện ra trước mắt của họ Nằm trong một tư thế có quắp đầu đấn Bỏ hài cốt của một người phụ nữ Mọi người đều dùng mình lùi lại Rồi đã chuẩn bị tâm lý Nhưng khi thực sự đối mặt với duy hài của người Đã bị chính tổ tiên của mình sát hại Không ai giữ được bình tĩnh Họ đã tìm thấy được hài cốt của bà út mi Nhưng điều kinh hoàng vẫn còn đang ở phía trước Sau khi chấn tính lại Tùng tiến đến gần hơn xem xét Anh sẽ định sẽ cẩn thận Gom nhặt từng khúc xương Để vào cái tiểu sành chuẩn bị sẵn Nhưng khi anh đền bão chiếu dọi vào phần xương bụng của bộ hải cốt Thì anh bỗng cường lại Lại đây mà xem có gì đó lạ lắm Anh lắp bắp gọi mọi người Mọi người tín lặng ghé nhất nhìn vào chỗ tùng chỉ, Ai nấy đều chết lặng mặt biến sắc kinh hoàng Bên trong lồng ngực và không xương chậu của bộ hải cốt Nằm gọt lòn là một bộ hải cốt khác Một bộ hải cốt trẻ sư sinh nhỏ xíu Bà út Mì bị giết khi đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ Bà không chỉ chết một mình Bà đã chết cùng đứa con chưa kịp chào đời của mình Đến lúc này đồng và tất cả mọi người mới hiểu Họ đang hiểu tại sao oán khí của bà lại nặng nề như vậy Họ đang hiểu tại sao bà lại trở về báo oán một cách tàn khốc như thế Đây không chỉ là một oan hồn Đây là hai oan hồn Một người mẹ và một người con Một song nghiệp không thể hóa giải vừa là oan nghiệp của người mẹ bị giết oan, vừa là thành nghiệp của một hải nghi bị tước đi quyền được sống. Tội ác của dòng họ Nguyễn còn lớn hơn, còn sâu dày hơn vạn lần so với những gì họ tưởng tượng. Việc tìm thấy bộ hài cốt song thai trở thành một cú sốc cuối cùng và vỡ đi mọi giới hạn sợ hãi. Hành động đào xới nền đất dù là để chuộc lỗi lại vô tình làm kinh động đến nơi an nghỉ oan khuất, khiến cho oan khí bị dồn nén suốt gần một thế kỷ bùng phát dữ dội toàn bộ nhà thờ họ Nguyễn chìm trong một bầu không khí quỷ dị, đặc quánh đến nghẹt thở. Cái lạnh lẽo không còn mơ hồ mà trở nên rõ rệt buốt thấu xương. Tất cả đèn điện trong nhà đều chập chờn một cách điên loạn. Đồ đạc trên bàn thờ bắt đầu tự nhiên di chuyển, bát hương xê dịch chân đến đục dạp, những tấm bài vị rung lên. Tiếng khóc không còn tỉ ti ai oán mà biến thành những tiếng gào thét, chu cháo màn dợ của một người đàn bà. Gia đình họ Nguyễn hoàn toàn suy sụp Họ không dám làm gì khác ngoài việc Vội vã cho ngay hài cốt Và trong cái tiểu sánh riêng biệt Nhưng không ai dám mang đi chôn. Họ sợ rằng chỉ cần mang hải cốt Ra khỏi mảnh đất này Oan hồn nổi giận và gây ra những thảm cảnh Còn kinh hoàng hơn nữa Trong cơn tuyệt vọng Tất cả mọi người đều chỉ biết trông cậy Vào một người duy nhất Đó là Lão Tư Điển Ngày trong đêm Tùng và ông cả lợi Bất chấp nỗi sợ hãi đang bùa vây Đã tìm đến căn nhà lá lụp sụp của Lão Tư Điền. Nhìn thấy bộ dạng thất thần phờ phạc của hai người, Lão Tư Điền chỉ thở dài. Lão lắc đầu nó bằng giọng trầm buồn. Nghiệp trưởng quá sâu dày, oan hồn này không phải là vong thường mà đã thành quỷ. Nó mang trong mình song nghiệp, vừa là oán nghiệp của người mẹ bị hãm hại, vừa là thai nghiệp của đứa con bị tức đi quyền làm người. sự của lão già này không đủ đâu. Thế ông Lợi và cả Tùng quỳ sụp xuống Lão điền vội xua tay Thôi được rồi Chưa đến nước này thích chết không cứu thì mang tội Để tôi chỉ cho anh một con đường sống Trên đỉnh núi bao vị Có một vị thầy Pháp tu tại ra nhiều năm Pháp lực ông ấy rất cao thâm Nhưng mà tính tình kỳ dị lắm Không màng thế sự Có chịu ra tay giúp đỡ không Còn phụ thuộc vào duyên số của các người Không còn Con đường lựa chọn nào khác Tùng và ông Lợi đành phải nghe theo một chiếc xe máy cũ tức tốc lên đường. Chặng đường lên ba vì sao suy mở mịt. Dọc đường đi họ liên tục gặp những điểm kỳ lạ. Một con mèo đen từ đâu lao dao cắt ngang đầu xe khiến họ suýt ngã. Số thổi qua những lùm cây ven đường tạo thành những tiếng thì thầm. Sau nhiều giờ tìm kiếm cuối cùng họ cũng tìm thấy căn nhà nhỏ của vị thầy pháp. Vị thầy pháp là một ông lão gầy gò, tóc bạc trắng, mặc bộ quần áo nâu sồng giản dị. Nhưng đôi mắt của thì sáng quắc tinh anh kể là thay khi mà Tùng và ông Lợi vừa bước đến cửa Vì thầy Pháp bước ra Tay cầm một chén trà nóng Ông nhìn họ cất giọng bình thản như đang chờ đợi Hai vị từ xa đi tới Vất vả rồi Mời vào trong nhà uống chén trà cho ấm người Ông Lợi và Tùng kinh ngạc nhìn nhau Họ chưa nói một lời nào cả Sao ông lại biết và theo vị thầy Pháp vào bên trong nhà kể lại toàn bộ câu chuyện bi thảm của dòng họ. Không giấu giếm một chi tiết nào. Vị thầy Pháp chỉ im lặng lắng nghe Tê Vân về chồng dâu bạc. Khi mà câu chuyện kết thúc ông không nói gì. Chỉ lấy một bộ quẻ thẻ bằng tre giao một quẻ. Nhìn vào quẻ dịch sức mật cung trở nên nghiêm trọng. Ông ngẩng lên nhìn thẳng vào ông Lợi. Đúng như Lão Điển đã nói. Oan hồn này là mang song nghiệp. Vừa là oán nghiệp vừa là thai nghiệp Không thể đầu thai siêu thoát Cái oán khí này không phải đến từ người chết Mà nó đến từ chính tội ác của người sống Bộ yểm của các người không phải giam cầm oan hồn Mà là đang nuôi dưỡng cái oán khí đó lớn dần lên từng ngày Việc đào hải cốt lên chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi Ông lợi bây giờ run rẩy hỏi Vậy còn cách nào có thể cứu vãn được không thầy? Về thể pháp chấm ngâm một lúc rồi gật đầu Vẫn còn Nhưng sẽ rất khó khăn Và phải trả một cái giá không hề nhỏ Tòa ác phải được đền bằng những Sự thành tâm sám hối Để sẽ giúp các người là một đàn chàng lớn Làm lễ giải oan trong ba ngày Ba đêm liên tục Trong ba ngày đó tất cả những người Chủ chốt trong dòng họ Phải trai giới tỉnh tâm Quy chức đàn lễ sám hối tội lỗi của cha ông Nói rồi ông đưa cho Tùng Một danh sách giải những thứ cần chuẩn bị Cho đàn lễ Trong đó có rất nhiều thức kỳ lạ khó tìm Như là máu gà trống trắng tuyển Tờ liễu rủ bên bờ sông Và một trăm con nạc giấy do chính tay Những người phụ nữ trong họ gấp nên Hy vọng cuối cùng của dòng họ Nguyễn giờ Đây được đặt cả vào cái đàn lễ Sinh từ này Cả ông Lợi và Tùng tức tốc trở về Với danh sách những vật phẩm kỳ lạ Khi họ về đến nơi Không khí trong nhà trở nên tồi tệ hơn quán khí không chỉ Quanh quần đầy nhà thờ họ Mà bắt đầu lan tỏa đi khắp nơi Nhiều người kể lại rằng Vẫn lúc nữa đêm họ nhìn thấy bóng trắng Của người phụ nữ Bấy một đứa trẻ sư sinh đứng ngoài cửa sổ Đôi mắt đen ngòm nhìn chăm chăm vào họ Nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm Một vài gia đình bắt đầu gói khém đồ đạc định bụng bỏ sứ mà đi Không thể chậm chế được nữa Mọi người trong họ dồn hết sức lực Và tiền của để chuẩn bị cho đàn lễ Đàn lễ được lập ngay tại Khoảng sân gạch rộng trước nhà thờ họ nếu mà chú bảy đã bị hất ngã một đàn tràng lớn được dựng lên với bốn cột tre cao ở bốn góc trao đầy những lá phúng lá bùa đủ màu sắc ở chính giữa một đàn thờ lớn được lập ra bày đầy đủ hoa quả đồ chay hai cái tiểu xanh đựng hài cốt của mẹ con bậu út mi được đặt trang trọng ở vị trí trung tâm phủ lên một tấm vải đỏ đúng giờ tí của ngày đã định vị thể pháp tử bao vị cũng đã có mặt Ông vẫn mặc bộ quần áo nâu sồng dáng về bình thản nhưng ánh mắt đầy vẻ nghiêm nghị. Ông không nói nhiều chỉ giang hiệu cho mọi người bắt đầu. Ta lễ giải hoàn chính thức bắt đầu trong đêm tĩnh mịch. Vì thầy Pháp đứng trước bàn thờ thêm bắt ấn miệng liềm nhầm những câu thần chú bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa, nghe không rõ lời nhưng lại là một âm điệu ma mị. Ông Lợi, Tùng và tất cả những người đàn ông trong họ. Những người đã được con để trụ cột của gia đình Đều phải quỳ dạp xuống nền gạch Hướng mặt về đàn lễ Khi những cầu chú đầu tiên được cất lên Một cơn gió lạnh buốt từ đầu thổi tới Cơn gió không thổi từ bên ngoài vào Mà dường như là được sinh ra từ giữ sân Xoay quanh tròn quanh đàn lễ Gió giết lên từng hồi ghê sợ như những lá phướn Mang theo tiếng khóc ai oán của một người đàn bà Và tiếng cười trong trẻo non nớt của một đứa trẻ con Hai thứ âm thanh đó quệt vào nhau Lúc thì đau thương lúc lại man dại Trả tấn mạng nghĩ của tất cả những người có mặt Tất cả những ngọn nến đằng cháy trên bàn thờ Rồi đã được che chắn cẩn thận trong lồng đèn Cũng đồng loạt vụt thắt Chỉ để lại những làn khói trắng lờ mờ bay lên trong bóng tối Không gian chìm trong sự nhập nhoảng Chỉ còn loại ánh sáng yếu ớt từ mấy ngọn đèn bão treo ở bốn cấp sân dù bóng trắng của bào út mi bắt đầu xuất hiện, nó không còn là một cái bóng đứt quai nhành nữa mà hiện rõ ràng hơn lần vườn bay lượn quanh đàn lễ như một giải lụa trắng. cái bóng không có khuôn mặt, không có hình thù cụ thể, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một nỗi uất tận và đau thương tụt cùng. thỉnh thoảng người ta còn thấy một cái bóng nhỏ hơn, hình của một đứa trẻ sơ sinh tách ra từ cái bóng lớn, bay lượn vài vòng rồi nhập lại và làm một. về thể pháp vẫn bình thản. Dường như không bị ảnh hưởng Bởi những hiện tượng kinh hoàng chung quanh Gương mặt ông trong ánh sáng mờ ảo Trở nên uy nghiêm lạ thường Ông cầm một thanh kiếm gỗ đào Đìn tục vung lên Chém vào trong không chung Miệng không ngừng tụng niệm Mỗi lần thanh kiếm vung lên Cái bóng lại gạo lên một cách thảm thiết Nhưng nó không lùi lại Vẫn kiên trì bám trụ lấy đàn lễ Như thể đang cố gắng phá vỡ vòng Với pháp thuật để trả thù cuộc đối đầu tâm linh cứ như vậy Diễn ra suốt 3 ngày 3 đêm Những người trong dòng họ Nguyễn phải quỳ đến hai đầu gối sưng tê. Họ chỉ biết cắn răng chịu đựng, thành tâm cầu nguyện. Cả khu nhà thờ họ dường như đất tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, trở thành một chiến trường vô hình giữa sự sống và cách chết, giữa oán hận và sự cứu rỗi. Đàn lễ bước sang ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng. không khí trở nên ngột ngạt. Bầu trời suốt ba ngày nay lúc nào cũng xám xịt âm u. Tất cả mọi người đều đắc kiệt sức, Những người đàn ông quỳ gối chức đàn lễ Nay mặt mày hốc ngác Môi khô nứt nẻ Buổi chiều đó khi đàn lễ đang đi đến hội kết Những nghi thức cuối cùng được thực hiện Khi trời đất bỗng dưng Biến đổ một cách dị thường Mây đèn từ đầu kéo đến Quần tụ lại mỗi lúc một giày Phần vũ ngay trên nóc nhà thờ họ Bầu trời tối sầm lại như thể Màn tim đã buông xuống Gió bắt đầu gào thét dữ dội Sấm nổ đùng đoán ngay trên tỉnh đầu Nhưng tuyệt nhiên không có giọt mưa Vì thầy Pháp đứng giữa đàn chàng, ông hét đi một tiếng giọng át đi cả tiếng sấm, lấy chú niệm của ông trở nên ruồn rập. Ông cầm kiếm gỗ thực hiện những động tác cuối cùng. Rồi ông làm một hành động quyết định, cắn mạnh vào đầu ngón tay trò của mình chảy máu, sử dụng chính ngón tay đó vẽ nhanh vào lá bùa bằng máu và không chung. Ngay sau nét vẽ cuối cùng của lá bùa, một tiếng sét kinh thiên động địa vàng lên tất cả mọi người đều nhắm mắt lại vì ánh sáng chói lòa một luồng sắc khổng lồ to như thân cây cổ thụ không đánh vào nhà thờ họ, cũng không đánh vào đàn lễ mà đánh thẳng xuống cây gạo già gỗi nằm sừng sững trước cẩm cây gạo hàng trăm năm tuổi nếu mà tương chuyện ngày xưa bảo út mi từng ngồi tựa lưng và chờ đợi người thương thân cây gạo bị luồng xét đánh chúng nứt toát gỗ cây văng giật tứ phía và một điều kỳ lạ khó tin xảy ra Dù trời sắp đổ mưa nhưng thân cây gạo vẫn bốc cháy ngùn ngụt ngọn lửa đỏ rực liếm lên trên bầu trời đen kịt Cộng lúc với tiếng sét đánh một tiếng hét thất thanh vang lên từ hàng người đang quỷ lại Đó là tiếng của ông cả lợi Ông đang quỷ ở hàng đầu bỗng dưng cả người co giật mạnh Ông ôm lên ngực khuôn mặt gián đu nhăn nhúng vì đau đớn Mắt đồng chuột ngược miệng háng hấp ra Rồi một dòng máu đỏ tươi thấm ra từ khóe miệng của ông Cả người của ông đổ vật ra đất nằm quốc quốc Mọi người hoàng hút súng lại Tổng vội vàng đưa ông bác cùng mình Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời Dường như ông lợi tên nhìn thấy một điều gì đó Đôi mắt ông không còn nhìn con cháu Mà nhìn về cái tiểu sành đặt trên bàn thờ Một sự hối hận, một sự cam chịu hiện lên Ông thì thảo giọng yếu ớt, Anh xin lỗi Ông đang thay mặt người cho tội lỗi của mình Người anh trai tàn độc của bà mi Để nói đỡ xin lỗi Rất lời đầu ông nghèo qua một pin, Chút rằng hơi thở cuối cùng Ông cả lợi người chừng họ Người đã mang gánh nặng tội lỗi Của cả dòng họ Đã về dùng chính chính mạng của mình Để làm vật tế cuối cùng cho sự báo oán. Kỳ lạ thay Ngay khi ông lợi chút hơi thở cuối cùng Cần mười như chút bỗng nhiên đổ xuống Xối xả Mưa ngừng thôi, sớm im bật Mười đèn tan nhanh như lúc nó kéo đến Sự trừng phạt cuối cùng đã được thực thi Cái giá phải trả cho tội ác quá khứ Cuối cùng cũng được thanh toán Cái chết của ông cả lợi Dường như là một sự hiến tế cuối cùng Một sự trao đổi cùng với lệ oan hồn Ngay khi ông chút hơi thở cuối cùng Cần mưa như chút cũng đột ngột ngưng bật Mây đèn vần vỗ trên bầu trời Tan đi nhanh đến lạ thường Nhận chỗ cho một khoảng trời đêm lấp lánh Gió ngừng gào thét Mọi thứ chìm vào trong tĩnh lặng Gần như là tuyệt đối chỉ còn tiếng mưa rơi tiếng sụt sùi của con cháu họ Nguyễn. Không khí quỷ dị lạnh lẽo đến thấu xương biến mất, thay vào đó là một sự thanh sạch trong lành. Vì thầy pháp giàn đứng giữa sân, người ướt sũng gương mặt phờ phạt. như đôi mắt ông ánh lên một vẻ nhẹ nhõm. Ông bước chậm rãi đến gần tùng, giọng đã khàn đi nhiều. Oan khí đã được hóa giải phần lớn, mạng đổi mạng nợ máu cũng đã được trả bằng máu. Sự thành tâm hối hận của các người Cùng với sự hy sinh của ông trưởng họ Đã làm nguôi ngoai phần nào nữa uất thận của hai mẹ con họ Mọi người nín thở lắng nghe vị thầy Pháp lại tiếp Ở Giờ đây oan hồn đã không còn là quỷ dữ bão oán nữa Mà chỉ còn là những linh hồn đáng thương chưa siêu thoát Việc cần làm bây giờ là đem hai cốt hai mẹ con đi an táng, Phải chọn một nơi đất đai sạch sẽ Quảng đảng có nhiều ánh mặt trời Trời đôi không được chôn cất ở những nơi ẩm thấp tối tăm hay gần nghe địa. Phải để cho họ được nhìn thấy ánh sáng để linh hồn họ được sưởi ấm. Nghe lời của thầy Pháp Tùng và những người lớn tuổi còn lại lập tức mang đi tìm nơi an táng Theo lời chỉ dẫn họ đi về sau làng nơi có một ngọn đồi thoai thoải quanh năm cỏ mọc xanh dị. Ngọn đồi này đón được ánh nắng từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lạnh. Và đó cũng là nơi thích hợp nhất. Lệ An táng được cường hành vào sáng hôm sau Cùng với đám tang của ông cả lợi Một sự trùng hợp đến là Sông hoàng Nguyễn một ngày phải tín đưa ba người về đất mẹ Một người là nạn nhân của tội ác quá khứ Một người là kẻ gánh tội Và một hải nhi chưa kịp chào đời Sáng đó trời trong xanh không gợn mây Nắng vắng ươm trà đài khắp các con đường xua tan đi hoàn toàn cái không khí ảm đạm Đoàn người đưa tăng lặng lẽ bước về phía sau ngọn đồi Lần này không còn tiếng kèn chống ai oán, chỉ còn tiếng tụng kinh cầu siêu trầm bầm. Hai ngôi mộ được đào cạnh nhau một lớn một nhỏ, nằm trên đỉnh đồi hướng mặt về hướng mặt trời mọc. Thì hai cái tiểu sành được cẩn thận đặt xuống nguyệt tất cả con trong họ Nguyễn, từ già đến trẻ đều quỳ xuống chấp tay. Họ không còn sợ vì hãi, mà họ khóc vì thương xót, vì ân hận. Họ không cho một người con gái xinh đẹp phải chết oan khi tuổi đời còn trẻ họ khóc cho một sinh linh bé bỏng chưa kịp thấy ánh mặt trời và họ khóc cho chính những lỗi lầm cha ông họ đã gây nên tổng đứng trước ngay ngôi mộ vượt thấp lòng nặng trĩu anh thắp nén hương khói trầm lặng đẳng bay lên anh không cầu xin sự tha thứ anh chỉ cầu mong cho hai mẹ con bầu út mi từ nay về sau sẽ có được một chút an nghỉ bình yên mong cho ánh mặt trời sưởi ấm linh hồn của họ và cơn gió sẽ hát du cho họ những giấc ngủ ngàn thu Sau lấy an táng những chuyện kỳ lạ không còn xảy ra Nhà thờ họ Nguyễn dù còn cây hố sâu hóm giữa nền nhà Nhưng đã không còn vẻ âm u đáng sợ Sự bệnh yên thực sự trở lại với lặng mộc cấm Một sự bệnh yên được đánh đổi bằng quá nhiều mất mắt và đau thương về thể Pháp sau khi hoàn thành xong cũng lặng lẽ rời đi không nhận một đồng thù lao Chỉ nói rằng đó là duyên nợ mà ông phải trả Đêm đó một điều kỳ lạ và huyền diệu xảy ra Hầu hết những người con cháu dòng họ Nguyễn từ những người già cho đến trẻ nhỏ cũng có một giấc mơ. Trong giấc mơ họ thấy mình đứng trên một ngọn đồi xanh mướt Chính là nơi mẹ con của bà Út Mi vừa được an táng. Rồi từ hai ngôi mộ họ nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi mặc một chiếc áo dài trắng tinh đang dắt tay một đứa bé trai khó khỉnh bụ bấm bước ra. Người phụ nữ có một vẻ đẹp thanh thoát dịu dàng, một đôi mắt đen và một nụ cười hiền hậu Đó là bà Út Mi Bà không còn vẻ oán hận đau thương mà gương mặt bà thoát lên một sự thanh thản nhẹ nhõm. đứa bé trai bên cạnh bà cũng lý lát đáng yêu, đôi mắt tròn xoay nhìn thế giới chung quanh với vẻ ngây thơ trầm sáng. Hai mẹ con bà không nói gì, bà chỉ nhìn tất cả mọi người. và một ánh mắt không còn hận thù, chỉ còn lại sự bao dung. Bà mỉm cười một nụ cười thật đẹp như nắng mai, rồi nhẹ nhàng cúi đầu cho họ một cái như một lời cảm ơn, một lời từ biệt. Sau đó bà dắt tay con trai chậm rãi quay người, bước về nơi có ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Bóng của hai mẹ con cứ như vậy đi, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi hòa vào trong ánh nắng trói lòa, biến mất không một dấu vết. Tất cả mọi người đều trần tình gần như cùng lúc, mồ hôi vẫn lấm tấm trên chán, nhưng trong lòng họ không còn sợ hãi mà là một cảm giác bình yên, thanh thản đến lạ thường. Họ biết rằng đó không chỉ là một giấc mơ, Đây là một lời từ biệt cuối cùng của mẹ con bà Út mi Một linh hồn của họ cuối cùng cũng được siêu thoát. Họ tìm được một con đường trở về với cõi vĩnh hằng Sự kỳ diệu không chỉ dừng ở đó. Sáng hôm sau một tiếng nhét kinh ngạc vang lên từ nhà chú bảy Mọi người vội vàng chạy ra xem có chuyện gì. Họ chết lặng kinh nhìn thấy con bé hằng đứa con gái đang hóa điên suốt gần hai tuần qua. Giờ đây đang ngồi trên giường tỉnh táo hoàn toàn. Đầu mà nó không còn dại đi không còn vô hồn. Mà là trong veo lành lợi trở lại Nó nhìn mọi người chung quanh với vẻ ngơ ngác Mẹ nó ôm chầm nó khóc nức nở Hàng ơi Con tỉnh rồi con có nhận ra mẹ không Hàng gật đầu giọng nói vẫn còn yếu ớt Nhưng rõ ràng Mẹ sao mẹ lại khóc Mọi người sao tập trung ở đây đông vậy Con chỉ cảm thấy mình vừa có một giấc ngủ dài Rất sâu và bình yên mà thôi Con bé không nhớ bất cứ điều gì xảy ra trong những ngày qua Nhưng lời nói điên giải những hành động hung tượng, tất cả đều bị xóa sạch khỏi ký ức của nó, như thế chưa từng tồn tại. Hoàn hồn rời đi và cũng đã trả lại sự tỉnh táo cho nạn nhân vô tội của mình. Đó là phép màu cuối cùng, đã dấu hiệu rõ ràng cho thấy cơn ác mộng kinh hoàng của dòng họ Nguyễn đã thực sự chấm dứt. Sau khi tất cả những biến cố kinh hoàng qua đi, dòng họ Nguyễn đối mặt với một thực tại tan hoang, họ đã mất đi người trưởng họ. Chú Bảy tàn phế suốt đời, Và quan trọng nhất Niềm tin và sự tôn kính vào tổ tiên đã hoàn toàn sụp đổ vết xèo của tội ác quá khứ để lại quá lớn Không thể nào xóa nhòi trong một sớm một triệu Nhưng họ biết họ phải sống tiếp Phải gây dựng từ đầu Không chỉ vì vật chất mà còn là về tinh thần Về đầu tiên mọi người đồng lòng quyết định tất là phải đập bỏ hoàn toàn các nhà thờ Họ cũ kỹ Nơi đã chứng kiến và chôn giấu tội ác suốt gần một thế kỷ họ không muốn giữ lại bất cứ thứ gì thuộc về quá khứ ô uế đó. cái hố sầu hõm dưới nền nhà, những bức tường rêu phong ẩm mốc, tất cả đều bị san phẳng. hành động đập bỏ các nhà thờ tổ đối với nhiều người là một việc làm kinh thiên động địa, nhưng đối với con cháu họ Nguyễn Đúc này, đó là một hành động cần thiết để đoạn tuyệt với quá khứ, để rửa sạch những vết nhơ. họ cùng nhau góp công góp của xây dựng làm một nhà thờ họ mới khang trang sáng sủa hơn trên chính nền đất cũ. Nhà thờ mới được thiết kế với nhiều cửa sổ để đón ánh nắng Sáng tự nhiên Không còn vẻ âm mưu tù túng như trước khoảng sân gạch cũng được lát lại Cây cối ôm um tùm chung quanh được phát quang Tạo nên một không gian thoáng đáng và thanh tịnh. Trong nhà thờ họ mới Một sự thay đổi lớn diễn ra trên bàn thờ tổ Lần này bài vị của ông cố Kẻ đã gây ra tội ác Không còn được đặt ở vị trí trung tâm Thay vào đó vị trí được trăng trọng Người ta đánh hai tấm bài vì mới được sơn son tiếp vắng cẩn thận Một tấm ghi tên bà Nguyễn Thị Út Mi. Tấm còn lại dù không biết tên Nhưng được ghi dòng chữ Nguyễn Môn Vô Danh Hải Đồng Dành cho đứa con chưa kịp chào đời của bà Tới này về sau hai mẹ con của bà không còn bị lãng quên Sẽ được con cháu đời đời hương khói Thả phóng như là một sự chuộc lỗi Một sự nhắc nhở về tội ác không bao giờ được phép lặp lại Nhân vật có sự thay đổi lớn nhất sau biến cố chính là chú Bày. Kể từ sau khi bị ngất ngã từ trên mái nhà xuống, dù giữ được tính mạng nhưng đôi chân của chú đã bị tàn phế phải ngồi xe lăn suốt đời còn lại. Cái giá phải trải cho sự ngâm cuồng, bất kính là quá đắt. Nhưng công chính tại hòa đó đã làm thay đổi hoàn toàn con người. Chứ không còn nóng nảy cục cằn và tham lam như trước, cơn bản của chú Lòng đượm buồn trầm tư và ân nận. Khi nhà thờ họ vừa mới xây xong, chú Bảy đã tự nguyện xin được trở thành người trông nom hương khói cho từ đường. Hàng ngày thì người ta vẫn thấy chú ngồi trên chiếc xe lăn, cần bắn lau chùi từng tấm bài vị quét dọn từng góc sân. Chứ không nói nhiều chỉ lặng lặng làm việc. Mỗi buổi sáng và buổi tối chú đều tự mình thắp hương lên trên bàn thờ, đặc biệt là trước bài vị của ngài mẹ con bà Út Mi. Chưa đứng đó rất lâu miệng lầm bầm những lời sám hối mà chỉ chú và những linh hồn đã khuất mới có thể nghe thấy. Chưa đã quyết định dùng phần đời còn lại của mình để trông non trốn này để ngày ngày Tùng kinh niệm Phật cầu mong tội lỗi của cha anh được tha thứ và cũng là để trục lại những lỗi lầm của chính bản thân mình. Về năm sau, Tùng mới có dịp trở về thăm quê. Anh tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định trên thành phố và ít khi có thời gian về làng. Làng mộc cầm không có nhiều thay đổi, vẫn là những con đường bê tông nhỏ, những mái nhà ngói đỏ tươi nằm nếp mình dưới những dạng cây xanh mướt. Không khí vẫn còn trong lành yên ả như vốn có. Dường như cơn ác mộng kinh hoàng năm xưa chỉ là một ký ức xa xôi, đã bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ. Tổng đi thẳng về phía nhà thờ họ, từ xa anh đã nhìn thấy một ngôi nhà từ đường khang trang, sạch sẽ nằm giữa một khu vườn quang đẳng. Mãi ngói đỏ au những bức tượng vui trắng tinh Cánh cửa gỗ liềm sơn bóng nó không còn cái vẻ âm u Cổ kính đến giận người như xưa Thay vào đó là một nét trang nghiêm thanh lịch Bước qua cổng Anh thấy chú Bảy ngồi trên xe lăn Cảm cùi nhổ cỏ cho từng luống hoa cúc trồng trước sân Anh nhìn chú Tùng Chú ngẩn lên là một nụ cười nghiện nậu Một nụ cười mà trước đây Tùng chưa bao giờ thấy Chào chú hà Chú khỏe cả chứ thảo vẫn vậy Mày về hả Thạp hương cho các cụ đi. Tưởng bước vào bên trong nhà thần họ thực sự khác xưa. Ánh sáng chăn hóa góc các gàn phẩm. Không còn cảm giác lạnh lẽo ngột ngạt. Trên bàn thờ khói hương chậm mạc tỏa ra một mùi thơm nhẹ, thanh khiết. Anh nhìn hai tấm bảy vị cậu mẹ con bà út được đặt ở vị trí trang trọng, Trước mặt là một đĩa hoa quả tươi và một bình hoa cướp trắng. Mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ cho thấy sự chăm sóc tận tình của người Trung Nam. Sau khi thắp hương xong Tùng đi ra phía sau làng, một mình đi lên ngọn đồi thoải thoải nên hai mẹ con bảo út mi đang yên nghỉ. Thời gian phủ lên hai ngôi mộ một lớp cỏ xanh dì mượt mà. Ai đó đã cẩn thận trồng quanh mộ một hàng hoa dâm bụt, và đang nở những bông hoa đỏ thắm trong nắng. Nơi này thực sự bình yên, đứng trên đỉnh đồi Tùng có thể thấy toàn cánh ngôi làng, những cánh đồng lúa xanh chảy dài cho đến tận chân trời. Trong còn đứng chân ngay ngôi mộ không nói năng gì chỉ lặng lẽ nhìn Hay không còn cảm thấy sợ hãi hay là dây dứt nữa Thay vào đó là một sự bình yên đến lạ thường trong tâm hồn Hoàn nghiệt của quá khứ dường như đã được hóa giải hoàn toàn bằng sự thật Bằng sự thành tâm sám hối, bằng cả máu và nước mắt Câu chuyện về trùng tăng chết trẻ trong nhà thờ họ năm xưa Sau này trở thành một lời giăn dạy một bài học đắt giá về luật nhân quả không chỉ cho con cháu trong dòng họ Nguyễn mà còn cho cả dân làng mộc cẩm rằng tội ác dù có bị che giấu kỹ lưỡng đến đâu cũng sẽ có ngày bị phơi bày ra ánh sáng rằng nợ máu thì phải trả bằng máu và rằng sự sám hối chân thành dù muộn màng vẫn là con đường duy nhất để tìm về sự thanh thản tôi quay lưng bước xuống đồi để lẽ ngay ngôi mộ nằm bình yên trong nắng chiều Anh biết rằng tuyến này về sau Sẽ không còn oan hồn nào vất vượng Ở nơi đây nữa Chỉ còn lại gió hạt mãi khúc ca Của thời gian trên ngọn đồi bình yên Xin cảm ơn quý khán thính giả đã Chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn Trong những câu chuyện tiếp theo